các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên dẫu ở cõi âm có thương tình, muốn tác hợp cũng không thể còn kịp được nữa. Cũng may, đúng khi ấy thì cô người bạn tên là Hoa Lại của con đi cùng xe cũng đã cùng chết, mà số của cô ấy thì lại chưa tới lúc phải chết. Nên phán quan đã liền cho hồn của cô ấy nhập vào sắc của con để có thể mà sống lại được. Hầu làm tròn duyên phận của con cùng với cả anh Lân. Đó là sự thật. Xin bà má nghe rồi đừng nói lại với cả ai, cứ để cho tụi con sống mà phụng dưỡng cha mẹ. Bà hai lo sợ. Như vậy lỡ ông bà chủ hỏi tội thì tôi biết nói năng làm sao. Thiệt Hương nghe thế vậy thì quả quyết: "Má đừng lo, họ sẽ chẳng bao giờ dám lôi thôi nữa và lại. Bây giờ con chỉ còn mang cái xác của con gái của họ." Chứ phần hồn thì là của Hoa lại rồi. Chuyện bây giờ con muốn nhờ là ba má hãy sang nhà ba má của Hoa lại làm con. Cô đưa cho cha mẹ chồng một số tiền khá lớn. Ba má đưa giùm họ, nói tiền này là của một người có hàm ơn với cả Hoa lại Muốn tặng để họ dưỡng già, bù lại chuyện họ mất đi đứa con duy nhất của mình. Vợ chồng ông bà Hai Mộc ngập ngừng không muốn nhận. Bởi xưa nay họ không có quen nói dối Và lại mang theo bên mình số tiền lớn như vậy họ đâm ra sợ Nhưng cuối cùng do thiên hương đã quá khẩn thiết Nên họ đã phải đành làm theo Khi họ tìm được nhà của cha mẹ Hoa Lài Thì vô cùng ngạc nhiên khi có một cô con gái khá đẹp đang ngồi trong nhà Thím hai lên tiếng hỏi Đây có phải nhà của ba má cô Hoa Lài Cô gái cười tươi lên tiếng đáp Dạ con là Hoa Lài đây Công nói khiến cho thím hai muốn té xỉu Thím lui nửa bước Nhìn vào cô gái Cô nói Cô nói lại coi Cô là Vừa khi đó Hai ông bà chủ nhà bước ra Họ đã nghe câu hỏi và trả lời Nên người mẹ lên tiếng ngay còn tôi nói đúng Nó chính là hoa lại Đứa mà đáng lẽ đã chết cùng với cả thiên hương Con ông bà chủ lụa đấy Bà ngừng kể Nhìn sang con gái như đợi sự đồng ý của nó Hoa Lài gật đầu, má cứ nói đi, bây giờ chị con dâu của hai bác đây cũng đã nói ra cả rồi, đâu có cần phải giấu giếm gì nữa. Bà mẹ cô mới lại tiếp tục, không riêng gì hồn của con tôi được cõi âm cho sống lại nhập vật xác của cô Thiên Hương. Bởi họ thấu hiểu được nỗi đau của cha mẹ có con bị chết oan, mà hồn của cô Thiên Hương cũng đã được nhập vật xác của con Hoa lại đây này. Rồi bà nói thêm, Dẫu xác là con mình mà hồn là của người khác Nhưng dẫu sao mình cũng cứ nhận nó là con Bởi tụi tôi biết chắc là con hoa lài cũng đang còn sống Khi sống tụi nó là bạn của nhau Khi chết dùng xác hồn trao đổi nhau Cũng là chuyện có thể bằng lòng Thấy bà ta nói như chẳng có chuyện gì vậy Vợ chồng của hai mộc cũng không biết nói gì thêm Đành đưa số tiền cho họ rồi cứu ra về Nhưng họ thẳng thừng từ chối Tụi tôi sống đạm bạc quen rồi, đâu có cần nhiều tiền để làm gì. Tuy nhiên, bà nói tới đó thì chợt nhớ hồn của Hoa lại bây giờ không còn có trong xác nó, mà lại là con gái của nhà giàu, cho nên bà ngập ngừng hỏi. Ờ, ý, ý con là sao? Hoa lại xua tay, con bây giờ khác rồi, tuy vẫn là hồn của con gái nhà nghiệp chủ lụa, Nhưng đang sống trong nhà ba máu của hoa lại Thì con phải là hoa lại chứ Con đâu có cần giàu sang Hai mộc chen vô nói Nhưng tiền này con dâu của tụi tôi nói là để anh chị dưỡng già đấy Hai ông bà cười chỉ vào hoa lại nói Ờ, có đứa con gái này là tụi tôi có đủ sống tới cả trăm tuổi rồi ấy chứ Họ đãi khách một bữa cơm thịnh soạn Sau đó Hoa lại gọi vợ chồng Hai Mộc ra dặn riêng. Hai bác biết chuyện này là để bụng, đừng có bao giờ nói lại với cả bên nhà cha mẹ con. Bởi cho tới giờ này họ vẫn nghĩ con là thiên hương, còn sống như con dâu của hai bác. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi thôi. Giữ đúng lời, vợ chồng Hai Mộc không hé răng một nửa lời với cả bất cứ ai. Mọi sự cứ bình yên rồi trôi qua trong êm đềm cuộc câu chuyện. Duy có một điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ tự dưng hai lần đâm giặt thông minh rồi linh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net